Đức Phật dạy, Pháp mà ta biết, vô cùng sâu xa, sáng tỏ, ta biết tất cả. Nếu có hiền giả đệ tử nghe biết như vậy, liền tán thán Phật. Ở đây có ngoại đạo đối với kiếp đương lai, thấy việc đương lai, nhớ nghĩ việc làm quá khứ. Đối với vô số học thuyết, mỗi mỗi giải nói việc ấy đều ở trong 44 kiến giải. Những ngoại đạo ấy đã nói những gì? Ở đây có ngoại đạo hành vô tưởng, thấy vô tưởng, tự gì người thế gian nói tưởng, đều ở trong tám kiến giải. Ngoại đạo ấy đã làm những gì mà gọi là hành vô tưởng, thấy vô tưởng, tự gì người thế gian nói vô tưởng. Ở đây có ngoại đạo đã hành những gì mà gọi hành vô tưởng, Thấy vô tưởng, tự gì người thế gian nói vô tưởng. Người ấy nói, có ngã nhưng vô tưởng, chết rồi không có đời sao. Chỉ lời nói của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ nhất. Thứ hai, có ngoại đạo đã hành những gì mà gọi hành vô tưởng, thấy vô tưởng. Tự vì người thế gian nói vô tưởng. Người ấy nói, Vô sắc có ngã nhưng vô tưởng, Chết rồi không có đời sao. Chỉ lời của tôi là chân thật, Ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ hai. Thứ ba, Có ngoại đạo nói, Vừa có sắc vừa vô sắc, Đều có nhưng vô tưởng, Chết rồi không có đời sau Ta chân thật Ngoài ra là si mê Đó là kiến giải thứ ba Thứ tư Có ngoại đạo nói Không phải có sắc Cũng không phải vô sắc Đều có ngã và thế gian Chết rồi không có đời sau Chỉ lời của tôi là chân thật Ngoài ra là si mê Đó là kiến giải thứ tư Thứ năm Có ngoại đạo nói Ngã và thế gian là hữu hạn Ta là chân thật Ngoài ra là si mê Đó là kiến giải thứ năm Thứ sáu Có ngoại đạo nói Ngã và thế gian là vô hạn Chỉ lời của tôi là chân thật Ngoài ra là si mê Đó là kiến giải thứ sáu Thứ bảy Có ngoại đạo nói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 Đối với kiếp đương lai, thế diệt đương lai, sở tri và lập thuyết mỗi mỗi khác nhau, đều ở trong 44 kiến giải. Ngoại đạo ấy đã biết những gì mà nói thấy vô tưởng, hành vô tưởng, cũng không thấy vô tưởng. Đó là biết ngã và thế gian là không có tưởng, đều ở trong 8 kiến giải này. Kiến giải thứ nhất Ở đây, Có ngoại đạo thấy như vầy, hành như vầy. Có sắc là có ngã, nhưng không có tưởng, cũng không vô tưởng. Chết rồi có đời sao? Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ nhất. Kiến giải thứ hai Ở đây có ngoại đạo nói Vô sắc có ngã, nhưng cũng không có tưởng. Cũng không vô tưởng, chết rồi có đời sao. Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ hai. Kiến giải thứ ba Ở đây có ngoại đạo nói, Có sắc vô sắc, có ngã, Nhưng cũng không có tưởng, cũng không vô tưởng ở đời sao. Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê đó là kiến giải thứ ba. Kiến giải thứ tư, ở đây ngoại đạo nói, vừa có sắc vừa vô sắc có ngã, nhưng cũng không hữu tưởng cũng không vô tưởng ở nơi đời sau. Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ tư. Kiến giải thứ năm. Ở đây có ngoại đạo nói Hữu hạng là có ngã, cũng không hữu tưởng, cũng không vô tưởng ở đời sau Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê Đó là kiến giải thứ năm Kiến giải thứ sáu Ở đây có ngoại đạo nói Vô hạng là có ngã, nhưng cũng không hữu tưởng, cũng không vô tưởng nơi đời sau chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. đó là kiến giải thứ sáu. kiến giải thứ bảy. ở đây có ngoại đạo nói, vừa hữu hạn, vừa vô hạn là có ngã, nhưng cũng không hữu tưởng, cũng không vô tưởng nơi đời sao? chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. đó là kiến giải thứ bảy.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 Cũng thấy không hữu tưởng, cũng không vô tưởng. Cũng hành không hữu tưởng, cũng thấy không hữu tưởng. Thấy đều ở trong tám kiến giải này, không thể vượt lên trên tám kiến giải này. Đức Phật đều biết như vậy, Ngài còn biết điều vi di diệu hơn thế nữa. Cho nên Ngài không chê, cũng không hủy bán, mà được vô vi. Ngài biết thọ do xúc sanh. Ngài biết phương tiện từ đó thọ khởi Hiện tại Ngài không chấp trước Nên ý được giải thoát Đức Phật dạy Pháp mà ta biết Thì vô cùng sâu xa, sáng tỏ Ta biết tất cả Nếu có hiền giả đệ tử nghe Pháp ấy Liền tán thán công đức của Phật Đức Phật dạy Ở đây có ngoại đạo Ở kiếp đương lai thấy việc đương lai đối với vô số học thuyết có sở tri và sở thuyết khác nhau đều ở trong bốn mươi bốn kiến giải này ngoại đạo ấy biết những gì mà nói như vậy ở đây có ngoại đạo chủ trương không có hành không có thấy không có con người niệm là không đều ở trong bảy kiến giải ngoại đạo ấy nói không có hành không có thấy Không có con người, niệm lạc không Họ biết như thế nào mà nói như vậy Ở đây có ngoại đạo thấy như vậy Các ngã là sắc bốn đại Do cha mẹ sanh ra Do ăn uống mà lớn lên Chịu sự vô thường Nhờ tắm rửa, mặc y phục Thân chết trở về đất Xương khớp rơi rớt mỗi thứ một nơi gió thổi vào thân tan nát hư hoại đến đời sau không còn sống chết nữa như vậy liền tiêu diệt hết đó là kiến giải thứ nhất kiến chấp thứ hai có ngoại đạo nói chết rồi không phải như vậy tuy tan hoại nhưng còn có cái ngã vượt hơn thế nữa ngã chì vượt lên trên cái ngã ấy là ở cõi trời sắc và cõi trời dục hành. Ngã này sau khi chết thì hủy hoại, đời sau không còn sanh tử nữa. Đó là kiến giải thứ hai. Kiến chấp thứ ba. Có ngoại đạo nói, Ngã sau khi chết không có hủy hoại như vậy, lại có cái ngã khác còn dược hơn nó. Cái ngã ấy là sắc vô ý, Ngã này sau khi chết hủy hoại, đời sau không còn sanh tử trở lại nữa. Đó là kiến giải thứ ba. Kiến chấp thứ tư, có ngoại đạo nói, ngã chết rồi không hủy hoại như vậy, lại có cái ngã còn vượt lên trên nữa. Ngã ấy là gì? Ngã ấy vượt qua các cõi trời sắc tưởng, vượt qua cõi trời có tưởng sân hận,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 Đức Phật dạy Điều nói rằng Ngoại đạo chủ trương hành theo kiến chấp diệt hoại Thấy rằng không có hành, không có tưởng, không có con người, niệm không Đều ở trong bảy kiến giải này Ở trong bảy kiến giải này không thể vượt lên trên được Đức Phật đều biết những sự kiện ấy Còn biết điều tuyệt diệu hơn thế nữa cho nên Ngài không chấp trước, cũng không hủy bán mà được vô vi. Ngài biết thọ do xuất sanh, Ngài biết từ đâu thọ khởi. Hiện tại, Ngài không còn chấp trước, nên ý được giải thoát. Pháp mà Ngài biết, thì sâu xa sáng tỏ, biết một cách trọn vẹn. Nếu có hiền giả đệ tử nghe biết Pháp ấy, liền tán thán công đức của Phật, Đức Phật dạy: Nếu có ngoại đạo đối với kiếp đương lai, thấy việc đương lai, đối với vô số học thuyết, chủ trương khác nhau, đều ở trong 44 kiến giải này. Lại có ngoại đạo tự nói: Hiện tại niệm hành vô vi, hiện tại thấy vô vi. Nếu có ai đến, vị đó liền thuyết hiện tại vô vi, niết bàn. Đều ở trong năm kiến giải này Ở đây Có ngoại đạo thấy như vậy Nói hành cũng như vậy Người ấy ở trong cung điện Tự hưởng thụ năm dục Tự hoang lạc Người đó nói Tôi hiện tại đạt được vô vi Niết bàn Đó là kiến giải thứ nhất Thứ hai Lại có ngoại đạo nói Tôi không giống như người kia nói rằng tôi hiện tại được vô vi, nhưng lại có cái hiện tại được vô vi khác. Hiện tại vô vi đó là gì? Nếu có tỳ kheo lìa dục, lìa pháp ác bất thiện, ý niệm hành thiện an lạc, được đệ nhất thiền, người ấy diệt tận cái ngã, đời sau không còn sanh tử trở lại nữa. Đó là tôi này hiện tại được vô vi. Đó là kiến giải thứ hai. Thứ ba, lại có Sa-môn Đạo Nhân nói, Tôi không như những người kia nói, Tôi không cần thuyết, tôi hiện tại có vô vi này. Lại còn có cái hiện tại vô vi cao hơn nữa. Hiện tại vô vi đó là gì? tỳ kheo diệt ý, bên trong được định tĩnh, Giữ ý chí chuyên nhất.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 Hiện tại vô vi đó là gì? Tỳ kheo lìa hỉ, Dâm vật diệt, Hân hoan Quán hành cũng vắng bạc, Thân hành hân hoan Như điều mà hiền giả quán hành, Thường an, Liền được đệ tam thiền. Đó là kiến giải thứ tư. Thứ năm, Lại có sa môn đạo nhân nói, Tôi không như những người kia nói, Tôi không cần thuyết, Tôi hiện tại có vô vi này, Lại còn có cái hiện tại vô vi cao hơn nữa. Hiện tại vô vi đó là gì? Tỳ kheo đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, Không có cái thích hợp ý, Và cái không thích hợp ý trước đó, Cũng không khổ, cũng không vui, Thường tôn sùng sự thanh tịnh, liền được đệ tứ thiền. Người đó hiện tại được diệt tận vô vi Do đó đời sau không còn sanh tử trở lại nữa Đó là kiến giải thứ năm Đức Phật dạy Điều được nói là có sa môn đạo nhân Thuyết hiện tại vô vi Thấy hiện tại vô vi Niệm hiện tại vô vi Đều ở trong năm kiến giải này Không thể vượt lên trên năm kiến giải ấy Đức Phật đều biết chỗ kiến giải ấy. Ngài còn hiểu biết hơn thế nữa bằng sự hiểu biết tuyệt diệu. Do đó, Ngài không khen, cũng không hủy bán, nên được vô vi. Ngài biết thọ do xúc sanh ra. Ngài sẵn biết chỗ sanh khởi. Hiện tại, Ngài không còn chấp trước, nên ý được hoàn toàn giải thoát. Pháp mà Ngài biết thì sâu xa sáng tỏ thấy đều biết rõ, nếu có hiền giả đệ tử nghe biết Pháp ấy, liền tán thán công đức của Phật. Đức Phật dạy, ngoại đạo kia niệm thường, thấy thường, giảng nói cho người nghe rằng, ngã và thế gian là thường tại, đó là ở trong bốn kiến giải này. Người ấy đem sự không biết để chỉ bày, bằng sự không đắc đạo, mà hành tinh tấn. Cho nên, không có trường hợp những dị ấy biết đây là nhân duyên khởi, đây không phải nhân duyên tập khởi, do cái này là nhân duyên, không do cái này là nhân duyên. Đức Phật dạy, ngoại đạo ấy nói hạnh bậc trên và giữa, mỗi người tự hiện, mỗi người tự mình giảng thuyết rằng thế gian thường còn, đều ở trong hai kiến giải này người ấy bằng sự không biết không thấy không đắc đạo mà hạnh tinh tấn cho nên không có trường hợp những vị ấy biết đây là nhân duyên khởi đây không phải nhân duyên tập khởi do cái này là nhân duyên không do cái này là nhân duyên đức phật dạy nếu có ngoại đạo mỗi người niệm thường thấy thường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 Đức Phật dạy, các ngoại đạo kia, có người nói, ngã và thế gian là hữu hạn. Có người bảo vô hạn, có người cho vừa hữu hạn vừa vô hạn. Có người nói, cũng không hữu hạn, cũng không vô hạn. thảy đều ở trong bốn kiến giải này. Người ấy bằng sự không biết, không thấy, không đắc đạo, mà hạnh tinh tấn. Cho nên không có trường hợp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 Các ngoại đạo kia đối với kiếp đương lai, thế việc đương lai, đối với vô số học thuyết, chủ trương khác nhau, đều ở trong 44 kiến giải này. Hiện tại, tất cả đều ở trong 62 kiến giải này. Qua lại trong đó, nằm gọn trong đó, chết trong cái lưới mà không thể thoát ra ngoài. Đức Phật dạy, Thí như người đánh cá lành nghề, hay học trò của ông ta dùng cái lưới có lỗ nhỏ bao phủ trên cái ao nhỏ khi thả lưới xong người đánh cá hoặc đứng phía trước ao hoặc ngồi suy nghĩ rằng các con cá bơi lội trong cái ao nhỏ đều bị mắc trong lưới dùng dãy trong lưới không thể thoát ra được đức phật dạy các ngoại đạo cũng như vậy đối với trong kiếp quá khứ thấy việc quá khứ, biết việc làm khi xưa, đối với vô số học thuyết, chủ trương khác nhau, đều ở trong 18 kiến giải này. Nếu có ngoại đạo đối với kiếp đương lai, thấy việc đương lai, nói nghĩ việc đương lai, đối với vô số học thuyết khác nhau, chủ trương khác nhau, đều ở trong 44 kiến giải này, đều qua lại trong 62 kiến giải này, Sống chết, an trụ ở trong đó Cùng nhau gặp gỡ Hợp thành trong cái lưới ấy Mà không thoát ra được Đức Phật dạy Này Tỳ Kheo Thân của Phật đã đoạn trừ hết các chấp trước Ngài thường dùng thân này Để chư thiên và loài người có thể thấy được Sau khi Ngài đã nhập Niết Bàn rồi Thì không thể thấy nữa Khi Đức Phật nói kinh này, ba ngàn đại thiên thế giới hiện rõ sáu cách chấn động. Bấy giờ, tỳ kheo Na Gia Hòa Lưu đang ở trước Đức Phật lấy quạt quạt Phật. Khi ấy, hiền giả Na Gia Hòa Lưu quỳ dài chấp tay Bạch Phật. Thật chưa từng thấy bậc Thiên Trung Thiên nói kinh thâm diệu và hết sức sáng tỏ này. Bạch Thế Tôn, kinh này gọi là gì? và làm sao để thọ trì đức phật dạy na gia hòa lưu phật câu lâu tần như lai vô sở trước đẳng chánh giác khi nói kinh này tên là pháp dõng phật ca diếp như lai vô sở trước đẳng chánh giác khi thuyết kinh này tên là kiến dõng nay ta cũng nói kinh này tên là phạm dõng Đức Phật nói như vậy, các tỳ kheo đều hoan hỷ, đến trước Đức Phật đảnh lễ rồi lui ra.